Người xung quanh vì nghe không hiểu ý trong lời Cao Lôi Hoa cho nên mới cảm thấy buồn cười. Nhưng hai lão đầu thành tinh kia nào phải không hiểu ý trong lời của hắn. Nghe thấy lời hắn, Solomon và Robin Hood đều cười không nổi nữa rồi. Cao Lôi Hoa nói như vậy ý tứ rất rõ ràng. Tên thân vương Peter La Sen này có khả năng sẽ được đi du lịch thế giới dưới lòng đất bằng tàu ngầm sáu tấm rồi. Bản thân hai vị viện trưởng biết rằng Cao Lôi Hoa đã chuẩn bị ra tay. Anh bạn trẻ, lão đầu ta cũng không biết nên nói sao cho tốt bây giờ đây. Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon cười khổ nói với Cao Lôi Hoa nếu như cậu không thể không làm vậy thì chúng ta. Hai lão già này cũng đành chịu thôi. Ý của Solomon là cho Cao Lôi Hoa thẳng tay mà làm. Về phần có liên quan tới một kiếm của Robin Hood hay không, hai vị viện trưởng bọn họ cũng chịu. Cảm ơn Cao Lôi Hoa mỉm cười tôi là người rất sợ phiền toát, mọi việc phiền toát tôi luôn thích bóp chết từ trong trướng nước. Quên đi, tùy ý ngươi vậy. Robin Hood cười nói dù sao loại chuyện này lão đầu ta cũng không mấy để ý. Vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Khó miệng Cao Lôi Hoa nhếch lên một nụ cười rất là tạc ác. Robin Hood nói vậy, ý là lão nguyện ý đảm nhận hậu quả này. Robin Hood đã không để ý, vậy Cao Lôi Hoa cũng sẽ thẳng tay mà làm thôi. Mọi người xung quanh đều bị ba người cao lôi hoa làm cho đầu óc hồ đồ. Căn bản là không biết cao lôi hoa và hai vị viện trưởng đang nói gì. Viện trưởng đại nhân, vậy làm phiền hai vị lão nhân ra rồi. Cao lôi hoa làm như không một chút để ý cười còn một chuyện nữa. Ba đứa nhỏ này xem ra cần phải theo tôi về nhà trước mới được. Tôi có chút chuyện phải nói với mấy đứa nhỏ một chút. Việc này dễ mà cậu tự mình quyết là được. Solomon thuận miệng đáp. Lão đương nhiên hiểu ý Cao Lôi Hoa. Hiện giờ để mấy đứa nhỏ ở học viện không mấy an toàn. Ý của Cao Lôi Hoa là tính đem mấy đứa nhỏ về nhà bảo hộ. Sau này những chuyện này ngươi tự mình quyết định là được. Ngươi cũng xem như là đạo sư danh dự của học viện Mấy chuyện nhỏ này ngươi tự quyết đi nhé Vẽ mặt phong chi kiếm thánh Robin hút hương phấn nói nhanh đi giải quyết ổn thỏa chuyện bọn nhỏ ta đợi cậu ở học viện Rảnh rỗi chúng ta nên rèn luyện một chút chính đang có ý này cao lôi hoa mỉm cười Sau đó hắn vẫy vẫy tay gọi ba đứa nhỏ vốn chú chuẩn bị cùng mẹ các cháu đi về Nhưng tình huống hiện tại dường như không tốt lắm. Chúng ta cùng về nhà ăn cơm trước đi. Chú có chút việc phải cùng nói với các cháu. Cả ba đứa Nguyệt nhiệt, Nguyệt sư cùng Saga cùng gật gật đầu. Đằng xa. Trên một mái nhà cách hiện trường không xa. Tên H. Y cùng Mỹ nữ không biết tên lặng lặng nhìn mọi việc phát sinh giữa sân. Thế nào? So rôn đại nhân Biểu hiện của thái tử điện hạ được không nữ nhân nói một cách bình tĩnh không chút cảm tình Ai xem tình huống sau này rồi nói tiếp Người áo đen thở dài chỉ là hiện tại xem ra Nếu tổ chức nhất định phải trợ giúp hắn ngồi lên vương vị mà nói Ê rằng không phải chuyện tốt gì Hiện tại thái tử đã không còn thiết hợp làm một đế vương nữa rồi. Quên đi. So run đại nhân. Việc này tạm thời không phải những gì chúng ta quan tâm. Các vị đại nhân tự có cách nghĩ của mình. Trong mắt màu hồng của nữ nhân kia lón lên đầy yêu dị sự tình dường như đã kết thúc vậy ta cũng phải trở về rồi. Tránh cho kẻ khác phát hiện ra. Nữ nhân nói xong Cũng không chờ người áo đen phản ứng Thân ảnh nàng giao động một chút Sau đó bỗng dưng biến mất giữa không trung Ai hy vọng các nghĩ của cấp trên là chính xác Các bạn đang nghe truyện tại truyện 47 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 47 được rồi mấy đứa chúng ta về nhà thôi. Cao lôi hoa nói với ba đứa nhóc. Vâng, khoan đã, cháu phải gặp Diệp Diễm Đạo Sư một chút. Nguyệt Nhi đáp lời, sau đó xoay người tìm kiếm bóng dáng Diệp Diễm. Ủa vừa nãy Diệp Diễm Đạo Sư vẫn ở đây mà sao mới thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu vậy Nguyệt Nhi nghi hoặc nói. Thôi đi Nguyệt Nhi, không thấy thì tạm thời đừng tìm nữa. Vâng, Nguyệt Nhi gật đầu, nhưng vẫn nhìn nhìn bốn phía. Khi xác định không thấy Diệp Diễm đâu mới cất bước đi theo Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa và tĩnh tâm mỗi người ôm một đứa nhóc bước đi phía trước, ba đứa Nguyệt Nhi, Saga và Nguyệt Sư theo sau. Dưới ánh mặt trời đám người tạo thành năm bóng đen dài dài. Lão môn, ông cảm thấy chàng thanh niên cao lôi hoa này thế nào Robin hút nhìn bóng cao lôi hoa nói. Không biết nói thế nào nữa. Solomon than thở rất mạnh, hơn nữa dường như cũng rất tàn nhẫn. Đúng vậy, rất tàn nhẫn. Robin hút rất hứng thú nhìn cao lôi hoa tàn nhẫn mới thú vị ta cực kỳ xem trọng người thanh niên này. Lôi thần tài thượng Sô bỗng bổng thần côn nói tiền đồ của hắn có lôi thần chiếu cố, sẽ tỏa sáng rất rực rỡ. Cứ thế cao lôi hoa mang theo cả nhà dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thái tử Yifa không đi theo. Bởi vì xảy ra loại chuyện như thế. Hắn cần phải lưu lại xử lý quan hệ giữa quan minh đế quốc và học viện ma võ thánh Peter. Luke cũng không cách nào đi theo vì phụ thân hắn là phó viện trưởng, hắn phải lưu lại phụ giúp công việc. Cuối cùng, Ngô Thiên chủ giáo cũng không cách nào rút thân ra được. Hắn là giáo chủ đại nhân của Quan Minh thần điện, cần phải giúp thái tử y pha điều tiết ổn thỏa quan hệ với học viện Ma Võ Thánh Peter. Tuy rằng Ngô Thiên ngứa mắt với hành vi ngốc nghếch của thân vương Peter La Sen. Nhưng quan hệ giữa quan minh đế quốc và học viện ma võ thánh Peter vẫn trọng yếu hơn nhiều so với cảm tình cá nhân của hắn. Cứ như vậy, ba quả pháo sáng rốt cuộc đều vẫn chưa phát huy được sứ mệnh của nổ của mình. Cao lôi hoa ôm ru đôn phơ cùng tỉnh tâm bước về phía trước, ba đứa nhỏ ở phía sau cười nói vui vẻ theo hai người. Từ lúc ra khỏi ma võ học viện, khóng miệng Cao lôi hoa luôn mang theo nụ cười mỉm. Lúc bắt đầu bước ra khỏi học viện, Cao lôi hoa liền nhận thầy có mấy cái đuôi bám theo sau. Mấy tên ngốc này. Ngay cả kỹ xảo theo dõi căn bản nhất cũng không biết cho nên chúng dễ dàng bị Cao Lôi Hoa phát hiện. Cao Lôi Hoa thầm đếm số lượng đuôi, tổng cộng 15 người, hắn liền cười khỉnh. Sau khi mang theo cả nhà tỉnh tâm vào một hẻm nhỏ, Cao Lôi Hoa bỗng ngừng lại. Sao vậy? Vú em Nguyệt Nhi nghi hoặc hỏi. Nguyệt Nhi, cháu ôm nhóc ru Đôn phơ một lát. Cao lôi hoa đột nhiên gọi Nguyệt Nhi, sau đó trao ru phơ trên tay cho cô bé. Có chuyện gì sao? Vú em Nguyệt Nhi nghi hoặc đón lấy ru phơ, thuận miệng hỏi. Ông, nhìn thấy vài người quen. Rất quen, ta phải qua đó chào hỏi họ một chút. Cao lôi hoa cười miệng mấy người có thể tiếp tục đi trước một tiết, dù sao ta có thể đuôi kịp mọi người nhanh thôi. À, được thôi." Nguyệt Nhi gật đầu, đón lấy Rudonfer. Cũng không có nghi ngờ gì. Chỉ có Tĩnh Tâm bên cạnh Nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. "Ha ha, Tĩnh Tâm, cô dẫn bọn nhỏ từ từ đi trước đi. Yên tâm, tôi đuổi theo kịp ngay ấy mà." Cao Lôi Hoa cười nói với Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm gật đầu, sau đó mang theo mấy đứa nhóc đi tiếp. Sau khi thấy mấy người tỉnh tâm ra đi được một đoạn khoảng cách cao lôi hoa tà ác cười hắc hắc. Bây giờ, nên thân mật với mấy cái đuôi này một chút. Đợi sau khi tỉnh tâm bọn họ đi xa cao lôi hoa liền bắt đầu khởi động tại chỗ. Trước khi chiến phải khởi động trước đã như vậy mới tốt cho sức khỏe. Mười mấy thám tử theo dõi phía sau nghi hoặc nhìn cao lôi hoa vung tay muối chân tại chỗ. Không biết tên gàng kia đang làm cái quái gì. Khởi động ngon rồi. Trò chơi khởi động. Cao lôi hoa nhỏ giọng lẫm bẩm sau đó thân hình hắn bỗng dương biến mất khỏi chỗ đứng. Biến mất trước mười lăm cặp mắt đang nhìn chầm chầm. Mười lăm tên theo dõi hắn đều kinh ngạc dội dội mắt. Nhìn lại, vẫn không có bóng dáng một ai. Thấy ủi rồi tên kia thế mà bỗng dương biến mất. Không thể nào tìm kỹ một chút. Cho dù là thuộc ẩn thân của thiết khách cũng không khủng bố đến thế đâu. Phân tán ra tìm cho kỹ một gã dường như là đầu lĩnh nói với các thuộc hạ. Mười lăm người nhanh chóng tản ra. Mở to mắt quan sát bốn phía. Chỉ là mặt cho họ cố gắng làm sao cũng vẫn không tìm được hình bóng người kia. Cao lôi hoa tự như chưa từng xuất hiện vậy, cứ thế mà biến mất. Lão đầu tìm không thấy. Giờ phải tính sao mấy người một lần nữa tụ tập lại với nhau, mặt mày khổ não. Chính vào lúc bọn họ đang buồn rầu than thở Thì một âm thanh rất là có sức hút vang lên hắc hắc Mấy anh đẹp trai Đang tìm tại Hạ A Một trong mười lăm người quay phát lại Kinh ngạc phát hiện mục tiêu bọn họ Theo dõi cao lôi hoa lại không biết Từ lúc nào lén tới phía sau bọn họ Hắn đang nhìn bọn họ cười tít mắt Các anh đẹp trai Vừa nãy không phải tìm ta sao? Giờ lại hỏi ta là ai điều này thật vô nghĩa cao lôi hoa cười gian? Vừa rồi, cao lôi hoa bỗng dương biến mất không phải là ẩn thân thuật của thiết khác. Mà là vì tốc độ của hắn chỉ trong thoáng chốc đạt tới cực hạn. Đến nỗi khiến mắt thường của con người theo không kịp. Cho nên 15 tên ngốc theo dõi phía sau mới sinh ra cảm giác cao lôi hoa biến mất. Sau đó cao lôi hoa liền nhảy qua một bên mái nhà nhìn mấy tên ngốc này tìm khắp mặt đất. Cuối cùng, sau khi mấy tên kia tìm kiếm mệt mỏi, hắn mới cười tủm tỉm xuất hiện. Ngươi, ngươi, ngươi tới đây lúc nào đầu lĩnh miệng mở to nhìn cao lôi hoa. Các anh đẹp trai, thật ra đó là chuyện ta rất không muốn nói kỹ thuật theo dõi của các ngươi thực sự quá cùi bắp. Vừa ra khỏi cửa học viện Ma Võ Thánh Peter ta đã phát hiện ra các ngươi rồi. Cao lôi hoa dễ cập nhìn mấy tên ngốc này nói. Ai phải các ngươi theo dõi ta ta? Bọn ta không theo dõi ngươi. Bọn ta. Bọn ta chỉ là thuận đường mà thôi. Phản ứng của tên đầu lĩnh cũng rất nhanh cấp tốc phủ nhận chuyện mình theo dõi cao lôi hoa. Lòng kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn. Ngươi không biết sao trong thoáng chốt. Hình bóng cao lôi hoa đã xuất hiện phía sau tên đầu lĩnh kia ta rất ghét phiền phức. Và càng ghét những kẻ nói dối không chết mắt hơn tay cao lôi hoa đi ấn ngay vào đầu tên đầu lĩnh trước khi tên kia kịp phản ứng. ngươi, ngươi muốn làm gì? tên đầu lĩnh hoảng sợ kêu to. lúc tay cao lôi hoa ấn trên đỉnh đầu hắn, hắn liền cảm thấy cả thân thể giống như bị sét đánh vậy, thoáng chốc trở nên cứng đờ, không cách nào động đậy. một loại cảm giác tê dại tràn ngập thân thể hắn. Nói đi các ngươi là người của ai cao lôi hoa nhỏ giọng hỏi Chính thời điểm cao lôi hoa bắt lấy tên đầu lĩnh tiến hành thẩm vấn bỗng nhiên vụt đùng một âm thanh sắc bén vang lên Cao lôi hoa ngàn đầu lên Kế đó liền phát hiện một đó hoa lửa do ma pháp tạo ra bay lên không trung Tiếp đó hình thành một đó hoa cút mỹ lệ trên không Mà người tạo ra đó hoa lửa ma pháp này chính là một người trong 14 tên trước mặt. Trong tay hắn đang cầm một quyền trục ma pháp đã được mở. Ha ha ha ha lúc nãy tên đầu lĩnh bị cao lôi hoa bắt trong tay cười to cao lôi hoa, ngươi chết chắc rồi. Bây giờ tín hiệu chúng ta đã phát ra, hoa cút vừa nở, ngàn quân vạn mã tới tụ hội. Ha ha! Nhân mã của Peter La Sen điện hạ sẽ đến đây rất nhanh. Đến lúc đó xem ngươi tính thế nào à thì ra là người của Peter La Sen. Cao lôi hoa vẫn bộ dáng như không hề để ý ta cũng đoán vậy. Trừ tên thiếu muối Peter La Sen ra. Không có người nào muốn tìm ta gây chuyện mà. Nhưng sở thích của các ngươi cũng thật khiến người ta ác cảm đó hoa gì không muốn lại muốn hoa cúc, hoa cúc thường ám chỉ khi đi viếng đám ma, ra thăm mộ, hầm, cao lôi hoa thức thời thì buông ta ra, thúc thủ chịu trói, tránh sau khi người của thân vương điện hạ đến phải chịu nỗi đau thể xác, tên ngốc đen nằm trong tay cao lôi hoa dường như còn chưa nhận ra hiện tại ai là sói, ai là dê. Sau khi thầy tín hiệu bay lên, hắn càng trở nên càng rỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 48 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 48 ha thú vị thật nổi đau thể xác à! Cao lôi hoa cười khỉnh ta phải cảm ơn ngươi đã khiến ta biết thì ra các ngươi là thủ hạ của tên ngốc Peter La Sen. Nhưng mà, hiện giờ sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành rồi dứt lời. Tay phải cao lôi hoa đặt trên đỉnh đầu hắn sáng lên một tia lôi quang màu tím. Ngươi muốn làm gì? a tên ngốc đầu lĩnh chỉ cảm thấy trên đầu truyền tới một cơn đau thấu xương. Lôi quang trên tay cao lôi hoa lập lòi một lát rồi hung mảnh xông thẳng vào đầu tên kia. a tên đầu lĩnh phát ra một tiếng kêu thảm từng dòng máu tươi từ ngũ quang của gãi chảy ra. Đại não là một trong những nơi yếu ớt nhất của con người. Mặc dù có xương đầu cứng rắn bảo vệ nhưng điều này vẫn không thay đổi được sự yếu ớt và dễ dàng bị thương của nó. Cao lôi hoa buông lỏng tay ra Bịt tên đầu lĩnh liền như một con chó chết ngã lăn xuống Nguyên tác là rắn chết nhưng thấy đổi thành chó chết hay hơn dơn quy Quy Lần này 14 người trước mặt cao lôi hoa đều bị dọ cho ngây người Bọn chúng không ngờ rằng cao lôi hoa đột nhiên lại ra tay giết người Vốn tưởng rằng dựa vào oai thế của tú viện thì Cao Lôi Hoa hẳn sẽ không dám làm gì. Dù sao lấy góc độ dân thường mà suy thì vừa nghe tới quân đội muốn bắt ngươi không bị dọa nhũng cả chân đã đinh lắm rồi. Chỉ là Cao Lôi Hoa dám ngênh ngang giết chết đầu lĩnh trước mặt chúng. Hắn giết tên đầu lĩnh giống như bóp chết một con kiến không một chút do dự nào. Vào lúc này. Mười bốn thám tử nghiệp dư cuối cùng cũng biết cái gì được định nghĩa bằng hai từ sợ hãi. Tiếp theo, sẽ là mười bốn tên đần độn các ngươi. Cao lôi hoa quay đầu lại nhìn mười bốn thám tử nghiệp dư. A, giết người rồi. Giết người rồi một người trong mười bốn tên thám tử nghiệp dư không chịu nổi kiếp thiết điên cuồng rống lên bỏ chạy theo hướng bên cạnh. Vừa nhìn thấy có người dẫn đầu bỏ chạy 13 tên khác cũng vẫn hết sức Từ tuổi bố mẹ đến giờ ra mà chạy trả mấy chút Không còn một bóng dáng tên nào ở lại Nhìn mấy tên kia chạy trốn khắp nơi Cao lôi hoa khinh miệt cười nhưng cũng không đuổi theo Mấy tên này chẳng qua chỉ là tiểu lâu la Hắn căn bản không hướng đi dạy từng đứa Muốn chơi thì chơi thằng đầu bự đầu nhỏ cao lôi hoa không rảnh hơi. Đáng tiếc bi cơn la sen bây giờ là ban ngày, không phải là lúc cùng ngươi chơi đùa. Muốn chơi thì buổi tối chơi một trận cho ngon lành cao lôi hoa lẩm bẩm. Theo đó hắn rảo bước chuẩn bị đi về hướng nhà tĩnh tâm. Nhưng chính vào lúc cao lôi hoa chuẩn bị lướt đi, một chuỗi âm thanh ngựa phi cấp tốc từ xa vang tới. Không tệ tốc độ tới rất nhanh đó. Cao lôi hoa cười mỉm khen một tiếng không thể không khen ngợi tốc độ và hiệu suất của đám người này. Nếu lúc ở địa cầu hiệu suất làm việc của đám người kia cũng cao như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng giờ không phải là lúc để ý mấy chuyện này. Đã quyết định tối nay tiếp tục trò chơi thì giờ tội gì phải cùng mấy tên kỵ binh này dây dư cho phí hơi dù sao mấy người tĩnh tâm còn ở phía trước cao lôi hoa cần phải đuổi theo cho kịp thân hình cao lôi hoa vừa động dưới chân hơi dùng lực nhẹ nhàng bắn lên một bức tường cao sau đó ẩn giấu thân mình cao lôi hoa vừa ẩn nút xong một đội kỵ sĩ toàn thân võ trang hung mảnh xông tới nơi vừa rồi có hoa cúc phóng lên a người đâu Mọi người đi đâu hết rồi sau khi tới nơi kỵ binh bốn phía dò xét. Chỉ là tìm kiếm khắp nơi nhưng căn bản tìm không ra một bóng người. À không, còn có một người, nhưng là một người đã chết. Chính là tên đầu lĩnh bị cao lôi hoa một trưởng giết chết. Đáng ghét. Thế mà hắn lại chạy được đội trưởng đám kỵ binh kia hung hăng mắng vài câu. Sau đó nhìn tên đầu lĩnh trên mặt đất ngươi Đi xem xem tên kia sao rồi Đội trưởng kỵ sĩ đội chỉ một kỵ binh nói Kỵ sĩ kia đáp một tiếng Sau đó tay cầm trường thương tới bên cạnh Phèo nhẹ thân thể tên đầu lĩnh kia Đội trưởng, người này là đầu lĩnh tốt Người phải đi theo dõi Nhưng hắn đã chết Mẹ nó Đội trưởng kỵ binh căm tức chửi đổng. Say người nói với tên kỵ binh giáp nhẹ bên cạnh người đem tình hình ở đây báo cho Peter La Sen thân vương điện hạ Cho ngài biết các thám tử sau khi phóng pháo hiệu thì không thấy đâu nữa Mục tiêu cũng đã mất dấu Hơn nửa đầu lĩnh các thám tử đã bị giết tại hiện trường Những người khác nghỉ ngơi tại chỗ một lát chờ ý của thân vương vân. Tên kỵ binh giáp nhẹ đáp một tiếng quay ngựa chạy về hướng thân vương phủ. Còn những kỵ binh khác đều chỉnh trang xuống ngựa nghỉ ngơi. Nhìn đám người đang nghỉ ngơi cao lôi hoa khẽ nhếch miệng dự tính rời đi. Chỉ là tiếng chém gió của bọn chúng lại làm cao lôi hoa dường thân lại. Vương đội Ngài biết lần này thân vương muốn chúng ta bắt người nào không sau khi ngồi xuống mấy tên kỵ binh nhằm chán tán gióp. Vương đội cũng chính là đội trưởng đội kỵ binh này tháo cái mũ giáp xuống bất mãn nói ta cũng không biết là ai. Chỉ nghe nói lần này phải bắt một người tên Cao Lôi Hoa. Tên này đã chém tàn phế hai đứa con của thân vương. Chém con của thân vương. Thật sự là tìm chết mà. Mấy tên kỵ binh ha ha cười lớn. Vương đội. Ta nghe nói trong số những kẻ chúng ta đuổi theo lần này có một mỹ nữ phải không một tên kỵ binh cười bị ổi nói sau khi bắt được cao lôi hoa. Có thể cùng với nữ nhân kia sản khoái một lát nhỉ. Ngươi thằng nhóc này. Kỵ binh tên vương đội cười lớn nữ nhân này chính là người vang danh đế quốc quan minh pháp sư tỉnh tâm tiểu thư đó. Người ngon thì cứ lên mà ăn. Ha ha có gì mà không dám chứ? Tên kỵ binh kia cười giông đảng nói tỉnh tâm tiểu thư thì sao? Lần này nếu chúng ta bắt được tên cao lôi hoa kia, lại thuận tay tóm luôn cô nàng. Tới lúc đó ta nhất định phải cùng cô gái nhỏ tiểu tâm này sản khoái một phen. Lời của hắn vừa nói xong. Cả đội các kỵ binh cùng cười vang được rồi. Tiểu lục tử. Nếu ngươi dám chơi phát đầu thì ca ca ta sẽ là người thứ hai ta thứ ba. Ta thứ tư luôn một đám kỵ binh tại đây đắc ý quên trời quên đất to nhỏ bàn luận. Cao lôi hoa nút trên đầu tường nhìn mấy tên gia hỏa này trong mắt lướt qua một tia sát ý. Vốn không muốn giết các ngươi. Tiếc là các ngươi tự mình đứng trước nòng súng Cao lôi hoa nghiến rằng. Sau đó nhẫn không gian trên tay khẽ lật. Con dao quân dụng sắc bén thoáng chốt đã xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo, thân hình cao lôi hoa cũng lần nữa biến mất. Đang xả láng tự sướng loạn xì tiểu lục nhi căn bản không biết tử kỳ của mình đã tới. Họ ra từ cửa miệng. Đây là đạo lý từ xưa đến nay không thay đổi. Chính lúc tiểu lục nhi đang thảo luận vui vẻ. Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn vì vậy theo thói quen hắn xoay người nhìn lại phía sau. Sau đó hắn liền nhìn thấy một màn cuối cùng trong kiếp nhân sinh. Một tia ánh sáng màu đen chói mắt. Ánh sáng đen nhanh chóng lướt qua. Sau đó hắn liền cảm thấy mình bay lên không. Giữa không trung hắn chứng kiến một thấy một thân thể không đầu. Vết thương vẫn tiếp tục phun máu. Và cuối cùng. Bịch hắn thấy mình ngã ra mặt đất. Ai bọn kỵ sĩ cấp tốt đứng thẳng dậy rút vũ khí của mình. Dưới sự quan sát của tất cả mọi người thế mà lại có tên ngông cuồng giết chết đồng bạn bọn chúng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 49 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 49 Cao Lôi Hoa Kỵ sĩ đội trưởng trường mắt nhìn nam nhân trước mắt. Hắn không ngờ tới mục tiêu lại ở ngay bên cạnh bọn chúng. Tuy nhiên hắn phản ứng cũng rất mau lẹ, nhanh chóng hạ lệnh lên. Chém hắn dưới mệnh lệnh của hắn, vài tên kỵ sĩ cùng nhau kéo sang tiếp đón Cao Lôi Hoa. Trong mắt Cao Lôi Hoa tốc độ của mấy tên kỵ binh này ngang với sên. Hắn nhìn tốc độ của mấy tên kỵ binh này cũng giống như đang xem phim quay chậm vậy. Ngược lại tốc độ của cao lôi hoa trong mắt mấy tên kỵ binh này đã thành tàn ảnh. Chỉ trong nháy mắt cao lôi hoa đã hiện ra ở giữa bọn chúng. Ở đây vài tên kỵ binh lớn tiếng gọi, rất nhanh, một đội kỵ binh đã vây thành một vòng quay cao lôi hoa vào giữa. Thế này thì người chết chắc rồi đoàn kỵ binh hét lớn toàn bộ binh khí trong tay đều ném về phía cao lôi hoa. Ai chết còn chưa biết đâu cao lôi hoa cười nhẹ. Tay phải đồng thời vung lên. Miệng nhẹ nhàng thốt ra một cái tên địa ngục lôi quang cao lôi hoa nắm chặt tay phải lại. Trong nháy mắt. Từng đạo lôi quang từ trên người hắn vắng ra xung quanh. Mà đội trọng giáp kỵ binh lúc này cũng vừa khép kín vòng tròn vây cao lôi hoa vào bên trong. Làn sóng lôi quang này phát ra không chút lưu tình đánh vào từng người một của đội kỵ binh này Khi trận lôi quang chói mắt qua đi Toàn bộ đội kỵ binh kia bị lôi quang đánh cho thành cho bụi Tạo thành vòng tròn xung quanh cao lôi hoa Từng đợt khói đen bút lên thành từ vòng thi thể đó Hiện tại, người còn sống duy nhất chính là người ngay từ đầu chỉ huy cả đội nhưng lại không sông lên, vương đội. Hiện tại, chỉ còn lại mình ngươi. Cao lôi hoa nhìn vương đội cười nhẹ, hắn vẫn cười như trước, dường như đội kỵ binh này không phải là do hắn giết vậy. Đội trưởng đội kỵ binh cắn răng. Hét lớn một tiếng chân lý chính nghĩa. Vĩnh viễn ở cùng ta hét xong. Quanh người hắn nổi lên một trận hào quang màu trắng. Nhìn qua cũng rất uy phong. Trong bộ dạng hắn bây giờ như là muốn liều mạng với cao lôi hoa vậy. Bạch Ngân kỵ sĩ cấp 4, thực lực không tồi. Cao lôi hoa nhún vai đường làm giả bộ anh hùng ta còn chưa muốn giết người ta còn muốn ngươi về truyền tin. Trở về báo tin cho thân vương Peter La Sen đi cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn không trung nói cho hắn biết. Trăng đêm nay điên cuồng thế nào? Vì hôm nay, ánh trăng là màu đỏ. Đội trưởng kỵ binh còn đang kinh ngạc cao lôi hoa đã ngênh ngang mà đi. Nhìn cho đến khi cao lôi hoa đi khuất, vương đội mới thở dài, ngồi phịch xuống đất. Liều mạng ưu. Thật tức cười Không thấy lôi hệ ma pháp vừa rồi của hắn sao Chỉ bằng một chiêu đã làm cho cả một đội tinh anh ra đi Với thực lực bạch ngân cấp 4 này Mà đòi liều mạng cùng hắn à Phủ thân vương Peter la sen cái gì Toàn bộ đội kỵ binh tinh nhuệ ngươi mang theo đều bị hắn giết Ngươi ăn cái cơm gì mà lớn lên thế Trong vương phủ truyền đến tiếng phẫn nộ gầm thét của thân vương Peter La Sen. Dưới chân của thân vương, vương đội đáng thương không dám nói một tiếng nào, cả người run rẩy quỳ xuống, yên lặng. Mẹ kiếp! Không ngờ một đội kỵ binh tinh nhuệ đều bị người ta giết sạch toàn bộ. Ngươi còn có mặt mũi đến gặp ta sao thân vương Peter La Sen chỉ vào vương đội nói ngươi là đồ phế vật. Ngươi còn gì để nói không thân Vương Điện hạ người nọ thật sự là quá mạnh, chúng tôi căn bản không phải là đối thủ. Vương đội khổ sở nói. Cao lôi hoa thực lực ít nhất đã là cấp 6. Kẻ mạnh cấp 6 ở thế giới này đã là ở đỉnh Kim Tự Tháp rồi. Muốn một đội kỵ binh giết một cường giả cấp 6 quả thực là không thể được ta, ngươi. Peter La Sen tức giận dậm chân, động tác này dẫn đến việc vận động quá mạnh, vết thương trên ngực lại bị rách ra. Cái vết thương này là do kiếm thánh Robin Hood chém tạo thành. Cho dù là đã mời đến quan minh mục sư tốt nhất, cũng không thể giúp cho lành lại như trước. Tuy rằng nhìn qua sẽ thấy miệng vết thương khép lại, nhưng chỉ cần vận động mạnh là sẽ lại rách ra. Những mục sư tốt nhất của trong thành đều không có cách nào để chữa khỏi. Chỉ đều giải thích cho Peter La Sen rằng đây là vì kiếm khí của kiếm thánh lưu lại. Vết thương này phải chờ cho đến khi kiếm khí biến mất thì mới có thể khỏi hẳn. Thân vương điện hạ hãy cẩn thận. Miệng vết thương lại nứt ra rồi. Một người trung niên bên cạnh thân vương Peter La Sen nhẹ giọng an ủi. Hừ, hừ, chết tiệt, sắc mặt thân vương U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, B, E, T, E, Rơn, la sen trắng vệt, thở hỗn hển. Nhát kiếm này của kiếm thánh làm cho hắn chịu biết bao đau khổ. Thân vương điện hạ trước hết ngài cứ nghỉ ngơi một chút đi, để thần hỏi hắn. Người trung niên cười nhẹ nói. Được rồi, định vị vào. Ta giao lại cho ngươi đó. Peter La Sen ngồi trên ghế thở phì phò. Định vị vào. Cười cười. Sau đó quay lại nhìn vương đội đang quỳ dưới đất. Hỏi vương đội. Ta muốn biết vì sao tất cả thủ hạ của ngươi đều đã chết, mà còn lại một mình ngươi sống sót trở về vương đội nghe vậy, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nói như vậy nghĩa là coi hắn và Cao Lôi Hoa là đồng bọn. Vương đội vội vàng giải thích là do tên Cao Lôi Hoa kia muốn tiểu nhân nói lại với thân vương một câu. Hả? Nói cái gì? Mau nói đi. Định vị vào, hỏi, vương đội cắn răng hạ quyết tâm nói hang bảo tiểu nhân trở về nói cho thân vương điện hạ. Đêm nay trăng vì sao trông lại điên cuồng như vậy? Bởi vì đêm nay ánh trăng là màu đỏ. Định vị vào, nhớ mày lời này có ý nghĩa gì? Hắn còn có nói gì nữa không không có? Vương đội đáp sau khi nói xong hắn liền bỏ đi. Như vậy à? Định vị vào. Gật gật đầu suy nghĩ trong chút lát. Thật lâu sau hắn ngẫm đầu lên nhìn vương đội nói tốt lắm. Người trước tiên về đi. Sau này có việc gì ta sai người đi gọi ngươi. Vâng. Vương đội vừa nói vừa đứng lên, hướng phía ngoài bỏ chạy. Ai cũng biết thân vương Peter La Sen không phải là kẻ lương thiện. Vạn nhất thân vương muốn lấy mình ra để trúc giận thì thảm rồi. Đợi vương đội đi ra xong, thân vương Peter La Sen hỏi định vị vào. Định vị vào. Lời này hắn nói có ý gì định vị vào. Cẩn thận suy nghĩ rồi nói theo như lời nói này, thần nghĩ tên cao lôi hoa này muốn đêm nay tới ám sát ngài. Ám sát ta? Được. Chỉ cần dám dám đến ta sẽ khiến cho hắn không có đường về Peter La Sen phẫn nộ nói ta chỉ sợ hắn không dám đến điện hạ cẩn thận giữ gìn sức khỏi định vị vào Nói chúng ta nên chuẩn bị một chút chuẩn bị thật tốt để nghênh đón hắn Đương nhiên Peter La Sen nghiến răng nói định vị vào Việc này ngươi hãy an bài đi Cần phải cho hắn sống đến gặp ta Ta muốn cho hắn biết chọc đến ta có kết cục như thế nào Vâng, thân vương điện hạ Cái này thần sẽ an bài Định vị vào Nói phải rồi, thân vương điện hạ Nếu như chúng ta có thể bắt được thân nhân của hắn Có thể dụ hắn tới đây Thần nghe nhóm thám tử nói gần đây Quang minh pháp sư nổi tiếng đế đô tỉnh tâm cùng với hắn có quan hệ thân cận. Chúng ta có thể bắt tỉnh tâm pháp sư kia về đây. Định vị vào. Nhẹ nhàng nói. Điều này bỏ đi. Peter La Sen phức tay nói ngươi gần đây không ở đế đô nên không biết chuyện ở đây. Gần đây Thái tử Điện Hạ rất coi trọng quan minh pháp sư tỉnh tâm kia, chúng ta không cần phải gây chuyện với Thái tử Điện Hạ. Là thuộc Hạ nghĩ chưa chu Toàn. Định vị vào. Nhẹ nhàng đáp. Ta hiểu, gần đây ngươi không ở đế đô, việc này không trách ngươi được. Peter La Sen thân vương nói đúng rồi, thứ ta muốn ngươi tìm có thấy không có, thưa Điện Hạ. Định vị vào. Nói thuộc hạ không phụ ủy thác của điện hạ đã bắt được người nắm giữ thứ đó. Đồ vật này đang ở trên tay người đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 50 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Chương 50 đêm đã khuya, cao lôi hoa vất vả lắm mới ru được Rudolph và Kim toa nhi ngủ. Sau đó hắn nhanh chóng đi đóng cửa phòng cho Saga và Nguyệt Sư Song xuôi Cao Lôi Hoa liền vội vã ra ngoài Đêm nay hắn cần giải quyết gọn gàng tên Peter La Sen Cao Lôi Hoa không phải là kẻ cuồn sát nhưng hắn cũng không cho mình là thiện nam tính nữ gì Lúc 17 tuổi hắn bước vào thập tam sử thì tay hắn đã nhuốm đầy máu tanh rồi Cao Lôi Hoa chán ghét phiền toái càng chán ghét kẻ nào gây phiền toái cho hắn. Mà Peter La Sen lại thuộc loại đó. Hắn tồn tại đã muốn uy hiếp đến sự an toàn của bọn trẻ của Cao Lôi Hoa. Đối với phiền toái sắp phát sinh, Cao Lôi Hoa chỉ có lựa chọn duy nhất là diệt mầm họa từ trong trứng nước. Cao Lôi Hoa không quan tâm người khác thế nào Điều duy nhất hắn quan tâm chính là sự an toàn của những người bên cạnh mình Nếu buộc phải đổi sinh mệnh của người khác để bảo vệ thân nhân của mình thì Cao Lôi Hoa không hề do dự Hắn thừa nhận mình là kẻ ức kỹ nhưng trên đời này chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại Cao Lôi Hoa mở cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài Bóng đêm rất đẹp cũng thật dịu dàng Cao lôi hoa ngẫm đầu lên nhìn bầu trời đêm. Trên bầu trời đầy những điểm sao. Theo các cụ già nói thì trên bầu trời mỗi một vì sao đều đại biểu cho sinh mệnh của một người. Nói như vậy, có lẽ hôm nay khi hắn trở về, bầu trời sẽ mất đi vài ngôi sao xinh đẹp. Hô, thực sự giống cảm giác báo cáo nhiệm vụ trước kia. Cao lôi hoa mỉm cười, ngẫm đầu nhìn về phía trước. Trong màn đêm bỗng lại có một đôi mắt lam xinh đẹp tựa ngọc biết đang nhìn lại Tỉnh tâm Nàng sao lại ở đây Cao lôi hoa hơi kinh ngạc hắn thật sự không nghĩ tới tình huống này Tình tâm đang tựa vào cái cây cạnh cửa Nhìn bộ dáng của nàng thì xem ra nàng đã đợi ở đây khá lâu rồi Nhìn cao lôi hoa tỉnh tâm nhẹ nhàng cười Kỳ thật thông minh như nàng hoàn toàn có thể đoán ra ý đồ của Cao Lôi Hoa. Khi ở học viện, ngoại trừ hai lão viện trưởng thành tinh hiểu được ý tứ trong lời nói của Cao Lôi Hoa thì còn có nàng Nguyệt tĩnh tâm. Thân vương Peter La Sen đã tỏ ra có ý đồ gây bất lợi với Cao Lôi Hoa. Mà tĩnh tâm biết Cao Lôi Hoa không phải là người chờ người khác tới tìm phiền toán. Cho nên, Nàng đoán cao lôi hoa chắc chắn sẽ ra tay sớm hơn một bước. Gặp tỉnh tâm cao lôi hoa có chút không được tự nhiên. Hắn cùng không biết vì cái gì lại có cảm giác như vậy. Có thể nguyên nhân là vì đôi mắt như thu thủy chứa trang nhu tình của tỉnh tâm. Tỉnh tâm nhìn cao lôi hoa ánh mắt lớp lánh khiến hắn không thể thấu hiếu ý nghĩa tỉnh tâm đột nhiên nhẹ nhàng cười. Tuy rằng không ra tiếng, nhưng lại khiến cao lôi hoa rơi vào trạng thái mất tự nhiên lúc trước. Thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tỉnh tâm đi tới bên cao lôi hoa, sau đó nhẹ nhàng đem thanh trường kiếm của mình đưa cho hắn. Cao lôi hoa kinh ngạc nhìn vào mắt tỉnh tâm. Tỉnh tâm liền cười nhẹ, sau đó hướng cao lôi hoa phức phức tay, ngáp một cái rồi đi về phòng nhìn Tĩnh Tâm đi vào, Cao Lôi Hoa cũng nở một nụ cười. Nàng thật giống Vũ Hinh, cả hai đều là nữ nhân luôn quan tâm chăm sóc cho người bên cạnh mình. Hiện tại, ngay cả Cao Lôi Hoa cũng không biết tình cảm dành cho Tĩnh Tâm bây giờ là gì nữa. Ngay từ đầu, hắn cũng không phủ nhận đã ngộ nhận Tĩnh Tâm là Vũ Hinh, hiện tại xem ra đã hơn như vậy rồi. Đêm toàn bộ đế đô chìm vào im lặng. Tuy rằng thế giới có khá nhiều loại đèn ma pháp chiếu sáng. Nhưng ở đây họ vẫn tuân thủ quy luật của trời đất có ngày có đêm. Riêng đế đô thì chi có vài nhà là còn đang đốt đèn. Lúc này, vương phủ của thân vương Peter La Sen cũng đã sớm chìm vào bóng tối. Toàn bộ phủ thân vương im lặng không có một tiếng động nhẹ. Nhưng chính sự im lặng tuyệt đối lại khiến phủ thân vương càng thêm phần thâm trầm đáng sợ. Trong phủ thân vương, định vị vào. Cùng Peter La Sen đang ngồi ở trong đại sản. Hắn đang trình bày cho Peter phương án phòng ngự của mình. Dưới tài năng của định vị vào. Cả thân vương phủ quả thực đã trở thành thiên la địa võng. Những hướng nguy hiểm thích khách có thể lẻn vào đều được bố trí trọng binh. Cả tòa vương phủ chính là tường đồng vách sắc vô cùng kiên cố. Định vị vào. Cực kỳ tự hào với sự bố trí của chính mình. Hiện tại hắn có thể hình hoang nói một câu. Cho dù là một con mũi cũng không có thể bay vào phủ thân vương của Peter La Sen. Còn tên Cao Lôi Hoa muốn ám sát thân vương Peter La Sen thì thật khó hơn lên trời. Bất kể đột nhập theo hướng nào đều được nhận vô số công kiếp. Thân vương Peter La Sen ngồi ở một bên nghe định vị vào. An bài, với sự chuẩn bị này hắn cũng cực kỳ vừa lòng. Làm rất tốt, định vị vào. ngươi không hổ là mưu sĩ số một của bổn vương. An và như vậy, thật muốn xem tên cao lôi hoa có cách nào đột nhập đây. Bất kể là nơi ít ai nghĩ đến cùng đều đã bị ngươi bố trí phòng thủ cả. Nếu có thể bắt được cao lôi hoa, bổn vương sẽ thưởng lớn cho ngươi Peter La Sen thoải mái cười nói. Thân vương điện hạ quá khen. Định vị vào. Kim tốn một hồi, nhưng trong lòng hắn thì lại âm thầm đắc ý vô cùng. Nói tới đây, chúng ta cũng không thể không tán thường định vị vào. Đường cống rảnh, chuồng chó, hòn non bộ, sân sau hết thảy các nơi quan trọng đều được hắn bố trí lính gác. Nếu đến chính là một thiết khách bình thường, có thể thật đúng là bỏ cái mạng nhỏ tại chỗ này. Nhưng là thật đáng tiếc. Cao lôi hoa lại không cho mình là thiết khách đi làm cái việc ám sát. Cho nên hắn cũng sẽ không giống như đám thích khách nào là trèo tường, chua chuồng chó và vân vân nữa. Ban đêm, diễn viên vĩ đại của chúng ta, Cao lôi hoa cao đại nhân trong tay nắm bảo kiếm của tĩnh tâm. Khí phách hiên ngang hùng dũng đi tới chính cửa thân vương phủ. Sau đó, hắn nâng chân trái khỏi đẹp hướng tới cánh cổng cao lớn cho một đạt. ầm một tiếng. Mọi người đều kinh ngạc cửa cổng của phủ thân vương Peter La Sen bị cao lôi hoa một cước đạp tung. Trên mặt nếu không có miếng vải đen của một tên thích khách thì chắc hắn cao lôi hoa giống như đang trở về nhà của chính mình vậy. Hoàn toàn thoải mái đi tới thân vương phủ. Tức thì tất cả binh lính sững sốt định vị vào. Chán ván Peter La Sen thân vương ngây người. Mọi người ngơ ngác nhìn cao lôi hoa, có ai nghĩ thích khách lại ngênh ngang theo cửa chính tiến vào. Hiện tại, định vị vào. Đã đem toàn bộ binh lực sắp xếp vào những chỗ thích khách dễ đột nhập. Như chuồng chó này, cống rảnh này đều bố trí đầy trọng binh. Nhưng lạc duy nhất cửa thân vương phủ lại để đúng hai tên lính mang tính tượng trưng trong coi. Có đôi khi con người có những suy nghĩ thật thú vị. Giống như định vị vào. Bây giờ vậy, hắn phái những gia binh đến ngăn chặn những nơi hiểm, còn cửa chính thân vương phủ lại bỏ không? Tuy nhiên cùng phải nói rằng. Trong lịch sử đại lục từ trước đến giờ có tên thiết khách nào lại kiêu ngạo kinh người giống cao lôi hoa sao? Thoải mái vào ban cửa chính. Ủa cao lôi hoa vừa vào trong, liền thấy Peter La Sen thân vương cùng một nam nhân trung niên đang há miệng ngơ ngát nhìn ra. Ha ha! Hóa ra ngươi ở trong này ta đỡ phải tốn công đi tìm. Nào thân vương Peter La Sen! Chúng ta hãy tính toán xem thế nào cao lôi hoa nhìn Peter La Sen phá lên cười. Loạn soạn một tiếng. Cao lôi hoa rút bão kiếm của tỉnh Tâm ra kiếm phong hướng về phía Peter La Sen thân vương. Các bạn đang nghe truyện tại tuyện audio.f.y.z 51 truyện audio được phát hành tại tuyện Chương 51 người đâu Người đâu mau Bảo vệ an toàn cho thân vương đại nhân Định vị vào Sốt ruột Không phải nói là đến ám sát sao? Thế này mà là ám sát sao? Định vị vào. Gầm rú lên toàn bộ thân vương phủ lập tức trở nên rối loạn. Nhóm binh lính phòng thủ ở những cho hiểm kia nghe được tiếng kêu xé giọng của định vị vào. Lập tức chạy về phía cửa chính. Toàn bộ phủ thân vương tức thi trở ném hỗn loạn. Từng nhóm binh lính chạy hùng hụt Thỉnh thoáng vài tên lại đâm sầm vào nhau Tóm lại Toàn bộ thân vương phủ hiện tại là gà bay chó sủa Loạn cào cào hết cả Sao thế nhỉ? Không đến mức thế chứ? Chẳng lẽ ta đã nô danh như vậy rồi sao? Mới xuất hiện liền làm cho bọn họ loạn thành như vậy cao lôi hoa nhất khó miệng trong lòng tự sướng. Thân vương điện hạ, chúng thần đã chuẩn bị rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui ngay. Định vị vào. Đứng đối điện nói với Peter La Sen. Được rồi tuy nhiên từ từ đã. Bọn lính đã chạy đến, nếu có thể ngăn cản công kiếp của hắn thì có thể bắt sống hắn. Nhiều người như vậy, có thể khiến hắn chết vì kiệt sức Peter La Sen nhìn đến một đám đống binh linh đã vọt tới liền có chút an tâm. Nguồn truyện định vị vào, cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nhính bên cạnh mình, sáu gã bắt thịt rắn chắc có thể so với sáu vận động viên thể hình trên địa cầu. Sáu gã đều là cường giả bạc năm do thân vương dùng rất nhiều tiền mời đến. Đóng bộ đều là hoàng kim quyền sư bập năm. Quyền sư là chức nghiệp cận chiến cấp trung. Có thể coi là một chức nghiệp đặc biệt. Hơn nữa một người có chức nghiệp này thi uy lực chủ yếu là trong cận chiến. Mọi người trong bọn họ đều cực kỳ dũng mãnh. Sáu quyền sư bậc năm hợp lại có thể xử lý một gã vật sáu. Có sáu gà cường giả vật năm này, định vị vào. Cũng hơi an tâm đôi chút. Trên mặt cao lôi hoa che miếng phải đen, thoải mái đi về phía thân vương. Tốc độ của cao lôi hoa cũng không hề nhanh, mà là chậm rãi đi tới chỗ Peter La Sen. Nhưng Peter La Sen lại cảm thấy mỗi bước chân của cao lôi hoa giống như những nhát chùy đập manh vào ngực hắn. Cả người cao lôi hoa tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến Peter La Sen cảm thấy thực sự khó thở. Hiện giờ hắn mới phát hiện buổi sáng ở học viện tên thanh niên không nói một câu nào này lại ngang tàn như vậy. Rốt cuộc khi Peter La Sen sắp không chịu nổi áp lực từ cao lôi hoa thì một nhóm tiểu binh hỗn loạn chạy tới. Sau khi nhóm tiểu binh chạy tới, nhanh chóng tạo thành một bức tường thịt trắng trước người Peter La Sen. Đưa hắn vào vòng bảo vệ phía sau. Nhìn đám tiểu binh chạy tới, Peter La Sen vô hình trung thở dài nhẹ nhõm. Có bức tường người này, Peter La Sen lập tức cảm thấy lo lắng giảm đi mười phần. Chỉ với đám người này, đối phương có thể mệt mà chết. Ha ha ha ha! Ngươi chính là Cao Lôi Hoa đúng không? Đừng tưởng rằng có miếng vải đen mà ta không nhận ra ngươi thân vương Peter La Sen đứng lên. Tay chỉ vào Cao Lôi Hoa nói hiện tại. Ngươi đã bị thụ hạ của ta bao vây. Ta thật muốn nhìn xem ngươi làm thế nào giết ta cao lôi hoa không đáp lời. Kỳ thật hắn đội miếng vải đen cũng không phải do sợ Peter La Sen nhận ra hắn. Dù sao phong chi kiếm thánh Robin Hood nói muốn gánh thay hắn tội danh này. Mọi hậu quả đều đổ lên đầu phong chi kiếm thánh. Cho rằng hang lỡ tay giết Peter La Sen. Mọi việc không liên quan gì đến cao lôi hoa cả. Sợ dĩ cao lôi hoa đeo miếng vải đen nguyên nhân là vì cao lôi hoa cảm thấy giết người thôi. Dù sao cũng phải chuyên nghiệp một chút. Ở trên địa cầu, giới sát thủ từ xưa tới giờ đều phải che mặt khi giết người đó sao? Như vậy mới ra vẻ ruột. Cao lôi hoa không đáp lại lời của Peter La Sen kiếm phong rung nhẹ. Vẫn duy trì tốc độ như cũ tiến về phía trước. Đây là do ngươi tự tìm. lên xông lên cho ta. Chém chết hắn Peter la sen chỉ vào cao lôi hoa, điên cuồng quát đám binh lính phía dưới. Dưới mệnh lệnh. Một đám tiểu binh trang bị vũ khí hạng nặng chỉnh tề liền hét lớn một tiếng. Khí thế ầm ầm lao về phía cao lôi hoa. Khao khà. Người nhiều, khí thế cũng tăng đấy nhĩ cao lôi hoa cười điên cuồng bất quá. Cho các người biết thế nào là khí thế nhé cao lôi hoa hít vào liền một hơi. Sau đó há mồm hét to sát tiếng hét này lập tức ép khí thế của đám tiểu binh sẹp xuống như quả bóng xì hơi. Sau đó cao lôi hoa cấp tốc xông về phía đám tiểu binh. Nhóm binh sĩ vũ trang hạng nặng cũng không kém, trong đó thậm chí có không ít kẻ bập 2, bập 3. Peter La Sen ở trong đại sảnh hương phấn quan sát trận đấu sắp diễn ra. Mong chờ được nhìn thấy Cao Lôi Hoa bị loạn đao chém chết. Từng bước một khoảng cách giữa Cao Lôi Hoa và đám tiểu binh càng ngắn lại, rốt cuộc trận đấu cũng bắt đầu. Thân ảnh Cao Lôi Hoa như điện. Phục một cái hiện ra trước mặt một tên binh sĩ. Tên tiểu binh sửng sốt. Trước mắt đột nhiên xuất hiện kẻ địch. Khiến tinh thần hắn tê liệt trong chút lát. He he. Xem chiêu. Phá. Sơn. Không cao lôi hoa hét từng tiếng một. Tay phải thành quyền. Nắm đấm được bao phủ bởi các tia chớp màu tím tầm tầm lớp lớp. ráng lên người tên tiểu binh. Á, tên tiểu binh theo quán tính hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng lập tức kinh ngạc phát hiện bản thân không ngờ không hề bị làm sao. Một chút tổn thương đều không có. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe được hàng loạt tiếng kêu thảm thiết từ sau lưng truyền đến. Tình huống của đám gia binh phía sau lưng làm cho người ta phải kinh ngạc. Nắm đấm cao lôi hoa đánh vào tên tiểu binh phía trước nhưng hắn lại không hề gì. Nhưng nhóm binh lính phía sau thì bị sâu thanh một hàng thẳng tắp. Đang bắt đầu biểu diễn màn người bay trên không kèm theo là sấm sét quanh người. Buổi biểu diễn vừa hết thì một chuỗi thi thể đen thui từ không trung rơi xuống đất. Không tất cả số tiểu binh còn lại đều không tự chủ được lùi từng bước về phía sau anh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn cao lôi hoa. Đây, đây là ma pháp sao Peter La Sen há hốt mồm nhìn chầm chầm cao lôi hoa. Hắn thậm chí cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ma pháp nào như vậy. Không, đừng nói chưa từng thấy, thậm chí căn bản là chưa từng nghe qua. Là quyền kỹ, một loại quyền kỹ thần kỳ Một trong số sáu quyền pháp sư gặp năm đứng cạnh Peter La Sen đột nhiên nói thật sự là một loại quyền kỹ làm cho người ta hâm mộ. Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng một quyền này thật sự đã tập trung hết sức mạnh vào nắm đấm rồi phát ra. Loại quyền kỹ này quả thực là không thể tương tượng được vậy, các ngươi có nắm chắc đánh thắng hắn không? Đứng gần đó, định vị vào. Cảm thấy hai chân mình run rẩy Nếu hắn thực lực thế này Thì sáu người bọn ta hợp lại hẳn là vẫn có thể đối phó Tên quyền pháp sư kia mở miệng nhẹ nhàng nói Ha ha Không đùa nữa từ trong đám người Cao lôi hoa đột nhiên cười lớn một tiếng mở cho ta Mở một quyền thật mạnh từ tay phải hắn nện trên mặt đất ầm một tiếng Mặt đất bị cao lôi hoa đánh lõm thành một cái hố lớn sa hoám. Bụi mù che kín cả không trung. Tăng cường sức mạnh thêm một chút, một cổ trình khí hùng mạnh theo quyền của cao lôi hoa đẩy ra xung quanh. Mặt đất có thể dẫn điện, điểm này một khống chế lôi điện giả như cao lôi hoa tương đối rõ ràng. Một quyền này đem lôi quang đánh vào mặt đất, lôi quang theo trình khí xoáy thành vòng tròn rồi phóng ra xung quanh. Bịt bịch. Vài tiếng liên hồi vang lên, nguyên lai số binh lính quanh người cao lôi hoa đều ngã thành một vòng tròn. Lôi điện sau khi truyền qua mặt đất yếu đi rất nhiều. Tuy rằng không nguy hiếm đến tính mạng, nhưng vẫn làm cho đám lính ngất đi. Cao lôi hoa vừa lòng cười, sau đó thân ảnh như thiểm điện hướng tới Peter La Sen trong đại sản. Trong đại sản, Peter La Sen mở to hai mắt nhìn về chỗ Cao lôi hoa đứng. Nơi đó hiện tại cho bụi đầy trời. Không thể nhìn thấy gì bên trong. Sau khi cho bụi tan ra, Peter La Sen trợn trừng mắt nhìn xuống dưới. Nhưng phát hiện cao lôi hoa cũng đã biến mất từ lúc nào. Hắn đâu. Đâu mất rồi Peter La Sen nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh cao lôi hoa. Sáu gã quyền pháp sư cũng căng mình đưa mắt dò xét bốn phía Sáu người mười hai con mắt đang cẩn thận đánh giá xung quanh. Ngay tức thì Sáu gã trong mắt tinh quang chợt lón rồi nhanh chóng chuyển lên trước người Peter La Sen vậy tư thế phòng ngự. Peter La Sen cũng tức thì thấy Cao Lôi Hoa Hùng Dũng xuất hiện trước người sáu gã quyền sư này. Phản ứng không tồi. Nhưng các ngươi có thể chặn một quyền này sao thanh âm của Cao Lôi Hoa hư vô mờ ảo. Giữa không trung, tay phải khẽ động. Một quyền khí thế bài sơn đảo hải đánh về phía tên quyền sư trước mặt Bi Cơ La Sen. Tên quyền sư kia phản ứng lanh lẹ, nhanh chóng đưa cánh tay lên che trước mặt. Đây là tư thế đỡ quyền chuẩn mực, sau đó ánh mắt hắn dưới sự bảo vệ của cánh tay quét về phía Cao Lôi Hoa. Ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích. Bất quá hắn lại thấy Cao Lôi Hoa khó miệng tươi cười quá dị không ổn trong lòng hắn run lên thấy cao lôi hoa tươi cười hắn lập tức nghĩ đến một quyền không tưởng vừa rồi của cao lôi hoa quả nhiên cao lôi hoa đã mở miệng quát nhẹ phá sơn không theo tiếng quát một quyền mạnh mẽ đánh vào cánh tay phòng thủ của tên quyền sư phá sơn không phá sơn Nhưng bên trong biến thành trống rỗng cao lôi hoa tạp tà, tà nói đây là quyền kỹ phá không hết thảy tức thì tên quyền sư mồm hộp ra máu tươi. Đồng thời, hắn nghe được tiếng kêu rên của Peter La Sen từ phía sau truyền tới. Một quyền này cũng đủ khiến người thân vương Peter La Sen đồng loạt đi tâm sự với quan minh thần chứ không ngoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf 52 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 52 quả nhiên 6 tên quyền sư khi quay đầu lại thì phát hiện thân vương Peter La Sen cháy đen toàn thân nằm vật trên mặt đất hoàn toàn giống như bị sét đánh Bên cạnh thi thể, định vị vào Đã hạnh phúc tới ngất đi nằm một bên Sáu gã quyền thủ nhìn Vi Peter La Sen đồng thời thở dài. Thế nào? Chúng ta còn muốn đánh sao cao lôi hoa hiếp mắt nhìn sáu gã hỏi. Không cần cao lôi hoa tiên sinh. Gã lớn tuổi nhất thở dài cố chủ thui Huy huynh để sáu người chúng ta đã chết. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta coi như là thất bại. Một khi đã như vậy cũng không cần phải cùng tiên sinh liều mạng nữa. Chúng ta chỉ là lính đánh thôi, không phải là thủ hạ bán mạng thay hắn. Hơn nữa, hắn dừng lại một chút rồi nói cho dù là sáu người chúng ta hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ của Cao Lôi Hoa tiên sinh. Đã như vậy, nơi này vốn không còn chuyện của các vị nữa. Cao Lôi Hoa mỉm cười. Ân tình này của cao lôi hoa tiên sinh, sáu huynh đệ chúng tôi sẽ nhớ kỹ. Tráng hán cảm kiếp nói chúng tôi cũng không dám quấy rầy tiên sinh nữa. Chúng ta đi sáu gã tráng hán nói xong cũng không quay đầu lại, nhanh chóng ly khai khỏi chốn thị phi. Đám tiểu binh trong đại sảnh cũng nhanh chóng như bầy chim tan giả. Thân vương Peter La Sen đã chết, sáu đại cao thủ lại đã bỏ đi. Bọn họ đương nhiên cũng phải chạy trốn. Kỳ thật nếu đối phương không phải Cao Lôi Hoa, những tiểu binh này còn có thể thay Peter La Sen báo thù. Nhưng hiện tại, sự khủng bố của Cao Lôi Hoa đã bày ra trước mắt. Quyền thứ nhất đánh bay nhiều người như vậy. Quyền thứ hai lại đánh hôn mê nhiều người như thế. Bọn họ sớm đã bị dọa đến vỡ mật rồi. Căn bản là không có ý định liều mạng với Cao Lôi Hoa. Thân vương Peter La Sen vừa chết. Đám tiểu binh đành tan đàn sẽ nghé. Cao Lôi Hoa cũng không ngăn cản bọn họ chạy đi. Ra tay với đám lâu La này là việc vừa tốn sức lại không được lòng người. Người hắn cần xử lý chính là Peter La Sen. Ngoài ra, có thể Cao Lôi Hoa sẽ đi làm thịt hai con trai của Peter La Sen. Chúng có thể sẽ là một phiền toái lớn trong tương lai. Nguồn truyện bây giờ phủ thân vương không còn một bóng người ngoài thi thể Peter La Sen và định vị vào. Đang hôn mệt. À, còn có một đống binh linh đang té xỉu ngoài đại sản. Cao lôi hoa đi tới gần định vị vào. Mắt nhìn tên trung niên này. Nêu đã đi theo Peter La Sen tức là thân tính. Người như vậy không lưu lại được. Cao lôi hoa liền sát lại định vị vào. Ngồi chồm hổm xuống dưới. Nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào người hắn. Một đạo lôi quang nháy mắt tiến vào trong cơ thể của định vị vào. Thăm dò sinh mệnh hắn. Giải quyết hết thảy, cao lôi hoa khẽ cười khẩy. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó là có thể chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, một âm thanh rất nhỏ truyền vào tai cao lôi hoa, hắn khẽ cao mày. Thanh âm kia từ phía sau bồn hoa truyền tới. Ai cao lôi hoa nhìn bồn hoa hét lớn một tiếng. Tức thì cao lôi hoa nghe thấy một âm thanh khe khẽ. Sau đó một bóng người gầy yếu từ trong bụi cỏ đi ra ngượng ngùng cười nói ha ha, xin chào. Ngươi là ai? Cao lôi hoa lạnh nhạt hỏi. Ngài, ngài đừng hiểu lầm. Tôi không phải cùng phe với bọn họ. Tên gầy yếu vội vàng giải thích. Nói, ngươi là ai? Cao lôi hoa lại nghiêm nghị hơn đồng thời trên tay phải xuất hiện một chùm lôi quang. Đại nhân tôi là Lam Bạch, là một mạo hiểm giả thật sự, tôi không phải là đồng bọn với họ. Tôi bị bọn họ bắt tới đây tên gầy nhom ngừng lại, hắn chỉ vào thi thể định vị vào. Nói chính là hắn, là hắn bắt tôi tới đây. Ngài xem, hiện tại trên tay tôi vẫn còn dấu vết dây Thường trói này tên Lam Bạch. Gầy yếu chỉ tay vào phần bị dây thường buộc. Hắn! Bắt ngươi! Vì cái gì Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn tên gầy này? Tôi! Tôi! Ai hắn thở dài tôi nói cho ngài, nhưng ngài phải giúp tôi giữ bí mật này. Ta không có hứng thú cùng ngươi nói điều kiện. Trong mắt Cao Lôi Hoa hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Tôi nói... Tôi nói hắn cười khổ nói là bởi vì tôi biết một di tiết bí mật từ thời thượng cổ. Bọn họ muốn moi bí mật này từ tôi. Cao lôi hoa nhíu mày chứng cứ đâu, xuất ra bằng chứng đi. Được rồi. Hắn cắn chặt răng, sau đó hắn sòi mó vào một lỗ thủng trên quần áo, không ngờ lấy ra một cuốn da thú thật lớn. Hóa ra hắn mặc áo da không có đầu có cuối không ngỡ là một cái không gian trang bị giống nhẫn không gian. Phát hiện ánh mắt kỳ quái của cao lôi hoa. Hắn cười ha hạ nói chúng tôi luôn đôi mặt với nguy hiểm. Trên người dù sao cũng phải có chỗ cất giấu đồ vật chứ. Nếu không mọi thứ chúng tôi lấy được đều bị đoạt đi rồi. Như lần này, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được lỗ thủng trên quần áo của tôi lại là một không gian lớn. Lần này, bọn họ bắt tôi đến cũng chính là vì bức tranh gia thú này. Cao lôi hoa dương mắt nhìn bức tranh. Nhìn qua đứt xác đây là một tầm gia da có nguyên đại khá lâu được rồi. Ngươi có thể đi rồi. Cao lôi hoa vỗ một cái lên người lam bạc. Không ai để ý thấy một tia lôi quang mỏng manh từ tay cao lôi hoa đi vào thân thể tên bạo hiểm giả này. tia lôi quang này tạm thời cũng sẽ không làm tổn thương hắn. Nhưng chỉ cần cao lôi hoa muốn. Nó có thể lấy tinh mạng lam bạc trong nháy mắt. Không chỉ vì cao lôi hoa sợ phiền toái. Có ai có thể từ một tấm da thú liền lập tức phán định người trước mắt là thiện hay ác không? Đây cũng chỉ là đề phòng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Anh mắt lam bạch lộ vẻ không thể tin được ngài cứ như vậy cho tôi rời đi à. Không phải nói đùa đấy chứ. Đây chính là bản đồ di tiết thượng cổ. Có nó là có thể tiến vào di tiết thượng cổ đấy tìm thấy rồi thì sao? Cao lôi hoa nhẹ nhàng nói ta lại không nghĩ sẽ tới địa phương đó. Đại ca, vào đó có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy. Bóng người nhỏ gầy có chút khó tin nhìn cao lôi hoa. Ta không thiếu tiền. Cao lôi hoa thẳng nhiên nói. Kiều đại ca còn nữa có thể có được rất nhiều rất nhiều trang bị đỉnh cấp nữa. Thậm chí có cả thần khí tên gầy nhỏ dùng ánh mắt tinh quái nhìn phản ứng của Cao Lôi Hoa. Với thực lực của ta không cần đến vũ khí gì cả. Cao Lôi Hoa thản nhiên nói. a chờ một chút có thể tìm được pháp quyết tu luyện thời thượng cổ đấy. Đấu khí thượng cổ mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại tên lam bạch gầy nhom này vẫn chưa từ bỏ ý định cao lôi hoa nhíu mà hắn không tu luyện cái gì gọi là đấu khí mà chính là tu luyện dị năng thế giới này có người có thể dạy hắn dị năng sao buồn cười cao lôi hoa lắc lắc đầu nói ngươi rút cuộc muốn nói cái gì ta không có hứng thú với mấy thứ này a ông trời ơi trên thế giới này lại có người như vây à Hắn buồn bực nói tôi chỉ là muốn cùng ngài đi thám hiểm di tích thượng cổ này. Thực lực của ngài vừa rồi tôi cũng thấy được. Lúc ngài dùng một quyền đánh bay đám binh lính, tôi thật sự vất vả lắm mới thoát được. Tôi nghĩ có cường giả như ngài cùng đi làm việc sẽ dễ hơn rất nhiều. Bằng thực lực của ngài hơn nữa cộng thêm kinh nghiệm mạo hiểm của tôi. Chúng ta nhất định có thể thành công ta không có hướng thú Cao lôi hoa một mực bác bỏ tốt lắm Ngươi đã không có quan hệ với Peter La sen Vậy ngươi có thể đi Ta cũng phải quay về không để người trong nhà lo lắng Nói xong cao lôi hoa cũng không quay đầu lại Chạy về hướng nhà mình Đối với lời nói của tên gầy lam bạc Cao lôi hoa cũng tin đến bảy phần Tuy nhiên hắn tạm thời không rảnh cùng hắn đi mạo hiểm gì đó. Hắn còn muốn đi vong linh cốt một chuyến. Ở nơi đó có âm hồn thảo vạn ác có thể khiến sử nữ có thể sinh ra sửa được. Đêm càng yên tĩnh. Bầu trời vẫn đầy sao, nhưng dường như thật sự thiếu đi rất nhiều so với trước. Cao lôi hoa mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Ngay tức khác. Hắn trở nên ngây dại. Bởi hắn thấy được hình ảnh mỹ lệ nhất đời này tĩnh tâm đang lặng lặng tựa ở cái cây cạnh cửa. Gió thổi làm mái tóc dài màu xanh nước biển càng thêm quyến rũ.